Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sau đó làm cho mẹ nuôi thay thế ngươi tìm một bạn diễn khác sau đó là hướng đạo diễn mà xin lỗi ư ngươi thật đúng là đứa con ngoan Ta... Cậu Á khẩu không trả lời được Chứ ngươi ra tất cả mọi người thực chờ mong xem ngươi diễn xuất nhưng là không có Juliet thì vẫn phải diễn như thế nào mọi người nhất định rất là thất vọng đấy Được rồi Cậu thừa nhận là bản thân thật ích kỷ Ta nhìn thấy rất nhiều bạn học cùng cha mẹ đến tham dự đều có mang theo máy chụp hình. Nếu bọn họ biết buổi trình diễn bị hoãn, mẹ nuôi nói không chừng còn có thể bị bọn họ súng lại mà mắng. Lại nói mẹ nuôi thân là cô giáo vậy mà ngay cả tiểu hải tử của mình đều dạy không tốt. Mẹ nuôi thật là đáng thương. Chu lập nghiệp trong đầu hiện lên hình ảnh đáng sợ kia, cậu còn chưa kịp trốn, lương tâm đã bắt đầu bất an rồi. Quên đi, người đã nghĩ là muốn chạy trốn liền như vậy mà bỏ chạy. Nếu không, ngươi không phải là nam nhi Như vậy ngươi sẽ trở nên vô dụng Ta phải ở cùng với mẹ nuôi đồng cam cộng khổ thôi Là mật âu hoàn toàn từ bỏ ý định Xoay người rời đi Tốt lắm, không có người làm vướng bận Nhưng là hàng rào vốn rất thấp Chỉ cần trèo là xong Chỉ trong nhảy mắt Cái hàng rào kia sao lại cao gấp 3, gấp 4 lần Chu lập nghiệp ngơ ngác trứng mắt nhìn cái hàng rào Ngay cả ý thức muốn đưa chân trèo lên Lại cảm giác bất lực Không còn sức lực để mà bỏ chạy Quên đi Chết thì chết Cuối cùng Hắn đành phải làm vật hy sinh Người thân quan trọng hơn danh dự Cậu thức sận thở phì phì Đá một cái mạnh vào hàng rào Kêu trời Ta không vào địa ngục Thì ai sẽ thay ta vào địa ngục đây Tâm trạng vô cùng buồn bực Bộ mặt ỉu xìu mà tiến bước Trở về phía sân khấu trước sân trường Tiến vào hậu trường Đập vào mắt là cảnh tượng khiến cho hắn trợn mắt há mồm. Là người nào mắt bị mù cố ý nói mẹ cậu khóc đến thương tâm, ngất lên ngất xuống. Mẹ cậu không chỉ không có khóc, lại còn cười hì hì giúp con nhóc lừa gạt la mật âu chụp ảnh lưu niệm. Thoạt nhìn vô cùng vui vẻ, uổng phí hắn tâm lo lắng không yên, vội vàng chạy trở về làm đứa con ngoan. chu lập nghiệp đã trở lại. Không biết là ai đã hô to một câu, làm cho cả đám người vây quanh xung quanh cậu, Ngay cả đạo diễn vở kịch cũng vội vàng chạy đến kéo tay cậu đi vào phòng thay quần áo để thay đổi hóa trang. Thế cuộc đã định, không cho cậu có thêm cơ hội để mà đảo tàu. Hai phút trước khi buổi diễn bắt đầu, chu Lập Nghiệp đã hóa trang xong. Trên đầu là chiếc vương miện lấp lánh, một thân tuyết trắng, viền váy hoa tinh tế. Hơn nữa nhờ có chuyên viên trang điểm, khiến cho khuôn mặt cậu càng thêm xinh đẹp đáng yêu. Từ đối không có ai nói cậu không phải là một cô gái Ngay cả bạn học sinh nam Đều nhìn đến trận mắt há mồm Cảnh thứ nhất mở màn Nam nữ nhân vật chính Đứng phía sau cánh gà chờ đợi Nhưng mà chu lập nghiệp Một chút tinh thần chuyên nghiệp của diễn viên cũng không có Mắt hướng nhìn Romeo chằm chằm Không phải là cái nhìn hâm mộ Mà là ánh mắt phát ra lửa phừng phực Như là muốn đốt cháy kẻ kia là mật đâu Ta trở về lại tính sổ với người Hắn không chỉ khẩu khí không tốt Ánh mắt lại hung ác Làm ở âu về mặt bình tĩnh Đối với hắn khẽ cười mờ ám Ta đều đoán được Ngươi sẽ nói như vậy Cho nên chờ một chút Đừng trách ta tiên hạ thủ vi cường Tiên hạ thủ vi cường Chu lập nghiệp không kịp chất vấn ý tứ của cô Thì đã đến phiên hai người lên sân khấu Cậu đã có một kế hoạch kỹ lưỡng Nhưng nửa đường không phòng bị Liền bị sập vào bẫy của cô Con nhóc này làm ra rất nhiều trò trong khi diễn. Chẳng hạn đến phân đoạn Juliet ngắt đi. Hắn chưa bỏ việc nhắm mắt nhẫn lại để la mật âu ôm chặt lấy thân mình. Cô còn có dùng giọng nói hô to lời thoại hắn nghe mà muốn nôn thốc nôn tháo. Hại cả đời không quên nỗi ám ảnh này. Toàn thân cả người nổi đầy da gà. Những việc kỳ quái như vậy sẽ còn phát sinh nữa sao? Bỗng dưng đầu óc cậu trồng rỗng. Lại nữa, cái kia dán tại môi cậu. Vừa mềm, nong nóng ngọt ngào Là cái quỷ gì nữa đây Trong lúc luyện tập rõ ràng không phải như vậy Làm mật đâu con nhóc này Thật sự cho cậu là hàng giá thật Nụ hôn trước khi chết Còn ở trước mắt mọi người mà làm nữa Làm mật đâu chu lập nghiệp vứt chóc mở ta mắt Hay trắng mắt phóng ra lửa Người yêu Juliet của làm ta Nàng như thế nào đã sống trở lại rồi ư Làm mật đâu gặp biến Mà không sợ hãi Lập tức sửa lại kịch bản nhưng là ta đã uống hết độc dược, muốn cùng nàng luôn luôn ở bên cạnh nhau. Không đem ngươi biến thành cái đầu heo, ta sẽ không gọi là tu lập nghiệp. Tu lập nghiệp trong lòng bực bội, làm sao mà còn để tâm cô nói cái gì, thầm nghĩ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net